Đúng lúc này, mơ hỏa phi hành pháp trận sau lưng cơ động đã lặng yên chuyển hóa thành mơ hỏa ngưng tụ pháp trận. Ngay tại thời điểm con đằng xà màu đen kia từ trên mơ miệng phóng ra, tay phải của hắn cũng đã dơ thẳng lên không trung. Vầng hắc nguyệt sau lưng hắn giống như cùng với không trung hô hướng vậy, ma lực phát ra, mây đen trên trời cũng tản ra. Lúc này trên bầu trời cũng đồng dạng có một vầng hắc nguyệt không ngừng chiếu rọi quang mang xuống Hai cái hợp lại làm một Chuyện mơ dương miệng cốt bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha ươi com Bởi vì có đằng xà ngăn cản Khi hạt tử nhìn thấy một màn kia Con đằng xà màu đen nọ đã hòa tan ra Một lần nữa hóa thành cực hạn mơ hỏa bay về phía mơ hỏa ngưng tụ pháp trận sau lưng cơ động mà dung nhập vào đó. Một màn trước mắt này đối với hạt tử vô cùng quen thuộc. Lúc trước kỹ năng sinh mệnh thôn phệ của nàng đã bị một kiếp sắc phóng thiết kia của cơ động đánh cho tan nát. Lúc này đây, cho dù là có hắc ám quý thủy thánh đồ hạt tử hàng vũ hỗ trợ, Nhưng nàng cũng không kịp vận dụng bất cứ kỹ năng nào. Tay phải vội vàng phóng ra. Đánh mạnh một quyền. Cơ hồ không chút lưu lực. Đem toàn bộ ma lực cực hạn ấp mục của mình hoàn toàn phóng thiết hết ra. Khi oanh kiếp một quyền này, cả người nàng nhìn qua giống như hoàn toàn biến thành một đáo ngọc liên trắng tinh. Vì muốn chống đỡ một kiếp sát tới của cơ động, Nàng đã dốc hết toàn lực Tuy rằng cũng không phải là kỹ năng gì Nhưng uy lực của một quyền này tuyệt đối không thua bất cứ tất sát kỹ nào Hắc diễm u lạnh phóng tới Khí tức thơm thuế lạnh như băng Khiến cho người ta cảm nhận một loại cảm giác run sợ Hạt tử cũng không dám phóng tới công kích cơ động Bàn tay đánh ra của nàng cũng chỉ dám đánh xuống mặt đất mà thôi Nàng sợ Nàng sợ mình bị ma lực khủng bố do mình phóng xuất ra khiến cho thân thể bị chế trụ lại. Sau đó không thể tránh né được đòn siêu tức sát kỹ mơ dương song hỏa dung hợp mà cơ động sắp sửa phóng thiết ra. Truyện mơ dương miệng cốt bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha ươi. com truyện mơ dương miệng cốt bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha ươi. com oanh. Thanh âm gầm rú kiệt liệt vang lên. Ma lực cực hạn ấp một hệ vốn cực kỳ mềm mại. Thế nhưng lại phóng thiết ra hiệu quả bùng nổ khủng bố. Giữa sườn núi quang mang không ngừng chết lên kiệt liệt. Rất may là trên núi này cũng không có tuyết động. Nhưng mà cho dù là như thế. Nhưng toàn bộ ngọn núi cũng không ngừng nổ vang. run rẩy kiệt liệt. Trên vách núi một cái hố khổng lồ trên mặt bao phủ bởi một tầm quan mang màu trắng ngà, đường kính hơn trăm thước đột nhiên xuất hiện. Quy lực của một quyền này đủ để so sánh với cuộc chiến giữa hai đại cường giả trên không trung. Luồng hắc diễm lạnh như băng sau khi chui vào trong vầng hào quang màu trắng ngà. Cơ hồ ngay cả lực lượng giải du cũng không có đã lập tức bị thổi tan mất. Nhưng mà trong lòng của hạt tử cũng đã chìm xuống tận cùng. nàng phát hiện ra mình đã bị lừa. luồng hắc diễm lạnh như băng vừa mới phóng tới kia căn bản không phải là công kích cấp bậc tất sát kỹ gì. Mu A Co Vung 2009 2013 0446 B M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 170 xoay chuyển càng khôn quan minh đại thắng toàn. Dịch đai IM 84 a du Nguồn bàn long chiến đội 2T Ngay khi một quyền của hạt tử đánh tan luồng hắc diễm của cơ động, kết quả của trận chiến này cũng đã được xác định. Đúng vậy, cơ động từ khi bắt đầu chiến đấu đến nay đã liên tục sử dụng ra đủ các loại thủ đoạn khác nhau. Đầu tiên chính là một kích khi nảy hắn bị hạt tự đánh bay đi. Đúng là thực lực của hai người có sự chênh lệch. Nhưng với thực lực hiện tại của cơ động, hắn căn bản không cần phải trực diện va chạm như vậy. Hắn sợ dĩ làm như vậy chính là khiến muốn mê hoặc đối thủ. Khiến cho hạt tử nghĩ rằng thực lực của nàng đã hoàn toàn vượt qua mình. Truyện mơ dương miệng cút bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha y Com! Thân thể nháy mắt chuyển hoán trong không trung. Dùng mơ hỏa phi hành pháp trận để tăng tốt. Chính là để cho hạt tử không có thời gian mà suy nghĩ. Sử dụng ám nguyệt vụ khiến cho năng lực tập trung phạm vi lớn của hạt tử thoáng bị mất đi hiệu lực Cuối cùng là phóng thiết ra con đằng xài duy nhất mà hắn mới vừa tồn trữ được trong mơ dương miệng của mình Hoàn toàn cũng là một kích dùng để mê hoặc đối thủ Kế tiếp Hắn phóng thiết ra một kích Nhìn bên ngoài Hoàn toàn giống như bộ dáng phóng thiết ra cấm bách thiên u diễm băng. Cũng chính là thức đầu tiên để thi triển siêu tất sát kỹ nhật nguyệt mơ dương giới. Tất cả những chuyện mà hắn làm, mục đích cũng chỉ có một. Đó chính là làm cho hạt tử nghĩ rằng, mình đang muốn dùng siêu tất sát kỹ để đối phó với nàng ta. Hai đại thánh đồ liên thủ tổ hợp kỹ thủy sinh một. Phải biết rằng, bất luận là hạt tử hay hàng vũ, ma lực của bọn họ đều cao hơn cơ động rất nhiều. Cho dù cơ động là mơ dương song thuộc tính. Nhưng mà dù sao hắn cũng chỉ có một người. Hơn nữa ma lực bất quá cũng chỉ có 49 cấp mà thôi. Trực diện va chạm. Hắn làm sao có thể đồng thời chiến thắng cùng lúc hai gã cường giả cấp bậc thiên can thánh đồ cơ chứ? Sự trợ giúp của Long Thiên mặc dù cũng có tác dụng nhất định Nhưng mà Long Thiên dù sao cũng không phải là cực hạn giáp một ma sư Ma lực giáp một hệ bình thường đối với cực hạn sông hỏa của cơ động cũng có tác dụng tăng phúc hữu hạn mà thôi Bởi vậy Ngay tại thời điểm hạt tử phóng thiết ra cực hạn ớt một ma lực tiến hành tập trung ý niệm trên phạm vi lớn. Trong lòng cơ động cũng đã tính toán xong phương pháp đảo ngược tình thế. giành lấy thắng lợi. Truyện mơ dương miệng cốt bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha ươi. Com! Lúc trước khi cơ động đánh bậy đánh bạ, Vô tình phóng xuất ra siêu tất sát kỷ nhật nguyệt mơ dương giới. Lúc đó cũng chỉ có một mình hạt tử là tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình đó. Nàng ta cũng đã từng tự mình nếm trải qua uy lực của U Diễm Băng. Hơn nữa, đối với nam nhân tên cơ động mà nàng gọi là tên man rợ kia, trong ấn tượng của nàng, hắn chỉ là một kẻ bá đạo cường hãn cực kỳ lỗ mãn mà thôi bởi vậy khi cơ động làm ra những động tác như thế nàng đã bị lượn vầng hắc nguyệt sau lưng cơ động cùng với mặt trăng màu đen trên bầu trời hô ứng lẫn nhau cái đó chẳng qua chỉ là phương pháp dụ dỗ hạt tử mắc mưa mà thôi luồng hắc diễm hắn phóng ra căn bản cũng không phải là cấm bách thiên u diễm băng Mà chỉ là cái mệnh trung kỹ của ám phim Ma Vương, ám Nguyệt Diễm. Từ hình thức bên ngoài mà xem, ám Nguyệt Diễm và U Diễm băng cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Chỉ là khí tức của nó hoàn toàn bất đồng mà thôi. Nhưng mà, không gian lúc nãy đã tràn ngập ma lực ba động do con đằng xà màu đen kia nổ tung tạo ra. Khiến cho hạt tử không cách nào đoán được Sau khi đánh xong một quyền kia Nàng mới phát hiện ra vấn đề Nhưng cũng đã muộn rồi Toàn lực phát ra công kích Làm sao có thể tùy tiện thu hồi được đây Cái hố khổng lồ chứa đầy sinh mệnh lực Của ốc một hệ nhanh chóng mở rộng ra trên mặt đất Thanh âm kịch liệt vang lên nhìn bên ngoài thì ma lực cực hạn ớt một đã hoàn toàn chiếm thượng phong nhưng mà đúng lúc này một tia khí tức lạnh như băng đã lặng yên phủ xuống người nàng hạt tử vừa mới định phản ứng lại luồng hắc diễm âm u lạnh như băng kia đã bao trùm bên ngoài bộ giáp của nàng điều khiến cho hạt tử có chút kỳ quái chính là luồng hắc diễm lạnh như băng này Về mặt cảm giác cũng không hề cường đại chút nào Sinh mệnh lực dân trào trong cơ thể mình cơ hồ hoàn toàn có thể đem nó ngăn cách lại Chỉ là thân thể nàng thoáng có chút cứng nhắc mà thôi Động tác của hắn nháy mắt ngưng động lại Nhưng mà Ngay sau đó Nàng ta không khỏi phải trường lớn hai mắt Cảm giác sợ hãi mãnh liệt trong nội tâm nháy mắt dân trào Bởi vì nàng rõ ràng nhìn thấy được Gã nam nhân trước mặt kia rõ ràng là tràn ngập một màu đen thâm thuế Lúc này đột nhiên lại chuyển hóa thành hỏa diễm quân vương cực hạn bá đạo Một tiếng nổ ầm vang Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa nóng bỏng đã ngay trước khi nàng khôi phục lại năng lực hành động Đã oanh kích lên thân thể nàng Truyện mơ dương miệng cốt bi Từ diễn đàn tu chân giới tu cha ươi Com Hai luồng mơ dương sông hỏa Một cực hàng một cực nhiệt Phân biệt rõ ràng chợt bùng nổ Ma lực ba động khủng bố Làm cho người ta có cảm giác như sắp bị hủy diệt vậy Hạt tử đã trúng kế thời gian hoàn toàn đầy đủ cho phép cơ động phóng xuất ra công kích cấp bậc tất sát kỹ Nếu hắn sử dụng diễm dương truy, mặc dù cũng đủ tạo thành thương tổn đối với hạt tử, nhưng mà hắn cũng không có làm như thế. Đây chính là kết quả của kinh nghiệm thực chiến. Nếu như trước đây, Chắc chắn cơ động sẽ chọn Diễm Dương Truy Nhưng mà Sau khi trải qua vô số lần thực chiến trên thánh tài chiến trường Khiến cho hắn rút ra được một điều Bất cứ lúc nào cũng phải tận hết khả năng bảo tồn một phần ma lực Điều này vô cùng quan trọng Bởi vậy Sau khi làm ra một loạt biện pháp khiến cho hạt tử mát mưu Công kiếp kế tiếp của hắn đối với hạt tử cũng không phải là một cái tất sát kỹ, Mà là kỹ năng do chính cơ động sáng chế ra. Quy lực tuyệt không thu gì tất sát kỹ, Cần phải tiếp cận mới có thể thi triển được. Lục trọng chú sát. Truyện mơ dương miệng cút bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha y com. Ngay khi một kích ám nguyệt trảo đầu tiên đánh lên trên người hạt tử, cơ động cũng đã kinh hãi Hiệu quả một dây tê liệt của ám nguyệt trảo không ngờ dưới ảnh hưởng của sinh mệnh lực cực hạn ấp một hệ khổng lồ của hạt tử. Lại suy yếu đi hơn phân nữa. May mắn là khả năng chuyển hoán cực hạn sông hỏa của cơ động đã tăng lên một cấp bậc khác. Vẫn trước khi hạt tử khôi phục lại năng lực hành động Liệt dương phệ đã tiếp tục phóng thiết ra Sau đó liên tục công kích không có bất cứ nào trì hoãn nữa Ám nguyệt trảo xen kẽ với liệt dương tam liên kích Sáu kỹ năng, năm lần tổ hợp kỹ hoàn thành mỹ mãn Truyện mơ dương miệng cốt bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha ươi uy Con truyện mơ dương miệng cốt bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha ui ui com Năm lần tổ hợp kỹ mơ dương song hỏa liên tiếp nhau, uy lực khủng bố đến mức nào? Chỉ có những ai chân chính nếm thử qua mới có thể biết rõ được. Cảm nhận của hạt tử lúc này cũng không phải là thống khổ. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình tự như lúc ở trong nham thạch nóng chảy. Lúc thì ở trong hầm băng lạnh lẽo vậy, lúc lạnh lúc nóng, mảy may không thể nào cử động được, cho dù sau lưng nàng. hắc ám quý thủy thánh đồ hàng vũ không ngừng liều mạng đem ma lực rót vào trong cơ thể nàng cũng không thể nào làm được gì. Đối phó với lục trọng chú sát, biện pháp duy nhất chính là không để cho cơ động tiếp cận thân thể. Một khi tiếp cận rồi, cái cận thân tổ hợp kỹ này mọc khi thi triển ra, quy lực tương đương với một cái đỉnh cấp tất sát kỹ. Khi một kích liệt dương oanh cuối cùng hoàn thành, hạt tử và hàng vũ đồng thời cùng lúc bay vút lên, thân thể bọn họ đã hoàn toàn bị hỏa diễm bao phủ. Cực hạn ma lực dù sao cũng là cực hạn ma lực, sinh mệnh lực khổng lồ trên người hạt tử đã cứu được mạng nàng. Huyết mạch trong cơ thể nàng đã bị lục trọng chú sát oanh kiếp đến mức tự hồ đã khô cạn. Nếu chỉ có một mình nàng mà thôi. Một kích kia của cơ động cho dù không giết chết được nàng. Khẳng định cũng khiến cho nàng bị trọng thương. Chuyện mơ dương miệng cốt bi từ diễn đàn tu chân giới tu cha ươi, com, nhưng may mắn là, còn có cực hạn quý thủy, thủy vốn khắc hỏa. Hàng vũ mặc dù không thể trợ giúp hạt tự tránh thoát được công kích của cơ động, nhưng mà ma lực cực hạn quý thủy của hắn lại tận hết khả năng chống cự lại hiệu quả tổ hợp kỹ của cực hạn sông hỏa. Đến khi thân thể hai người bị đánh bay lên không trung, lúc này hạt tử mới khôi phục lại tri giác. Mặc dù là như thế, nhưng mà lục trọng chú sát lại vẫn như trước khiến cho ma lực của bọn họ không cách nào dung hợp lại được nữa. Hạt tử cũng chưa kịp thi triển ra kỹ năng sinh mệnh thôn phệ. Ma lực trong cơ thể nàng cũng đã bị lục trọng chú sát thiêu đốt hơn phân nữa. Sinh mệnh lực khổng lồ do cực hàng ấp một ma lực mang lại tuy rằng có thể cứu mạng nàng, nhưng cũng đã tiêu hao không nhỏ. Kỹ năng tập trung ý niệm phạm vi lớn mà nàng phóng thiết ra cũng đã hoàn toàn biến mất. huống chi, nguy cơ mà nàng và hàng vũ gặp phải cũng chưa có chấm dứt. Cái mặt nạ màu vàng kim dữ tận lại xuất hiện trong tầm mắt hạt tử. Cảm giác sợ hãi tận đáy lòng khiến cho hạt tử nhịn không được. Thân thể khẽ run rẩy lên vài cái. Gã nam nhân nhìn qua cực kỳ giả mang này. Đã không chỉ một lần sáng tạo ra những kỳ tích tưởng như không ai có thể hoàn thành được. Hai đại thánh đồ liên thủ lại kết quả cuối cùng vẫn là bị thu thậm chí hoàn toàn có thể mất luôn tính mạng nữa. Một cảm giác sợ hãi khủng khiếp chợt dâng lên trong tâm trí nàng. Nàng đương nhiên không muốn chết. Nhưng mà hiện tại tính mạng của nàng lại hoàn toàn không nằm trong sự khống chế của mình nữa rồi. Chu tước song dược gian rộng sau lưng. Ngay khi kiếp đầu tiên đã bị sinh mệnh lực khổng lồ trong cơ thể hạt tử làm cho suy yếu đi. Cơ động cũng đã biết rõ lục trọng chú sát của mình bởi vì ma lực đối phương quá mạnh mẽ nên không đủ đánh chết được đối thủ. Cho nên, ngay tại thời điểm hạt tử và hàng vũ bị đánh bay lên, hắn cũng đã phóng người lên theo. Thân thể bay lên không trung. Cơ động hít sâu một cái. Ma lực tiêu hao bởi vì thi triển lục trọng chú sát nháy mắt khôi phục lại hoàn toàn. Vầm thái dương màu vàng kim chói mắt sau lưng hắn sáng lên Hắn đương nhiên sẽ không cấp cho hai gã đối thủ trước mặt bất cứ cơ hội nào có thể uy hiếp được tính mạng của mình Hỏa diễm màu xích kim chói mắt bao phủ toàn thân Lúc này đây cũng không phải là lừa gạt nữa Cùng với vầm thái dương huyễn lệ và dương hỏa ngưng tụ pháp trận sau lưng Tất sát kỹ của hỏa diễm quân vương nháy mắt bùng nổ. Cấm bách thiên diễm dương truy. Chỉ có một kiếp đó mới có thể khiến cho hạt tử và hàng vũ chưa kịp khôi phục lại có thể đồng thời bị tiêu diệt. Chỉ tiêu hao có một chút ma lực. Đổi lấy tính mạnh của hai gã hắc ám thiên can thánh đồ. Chuyện này không hề nghi ngờ là buôn bán cực lời. Cẩn thận! Thanh âm eo éo đặc biệt có chút thánh thóp của hàng vũ vang lên chói tai. Nhưng mà bây giờ hạt tử cũng đâu còn làm gì được nữa. Tuy rằng khi nãy hắn chỉ đứng phía sau hạt tử, nên cũng không có bị trọng thương. Nhưng hiện tại ma lực trong cơ thể hắn gần như đã cạn kiệt rồi. Chỉ có thể tận hết khả năng xua tan đi ma lực cực hạn song hỏa còn sót lại trong cơ thể mà thôi. Cơ động chính là chọn đúng thời cơ này. Trên chiến trường, cơ hội thường rất dễ bị bỏ qua. Nhưng chỉ cần nắm bắt được cơ hội, cũng có nghĩa là chấm dứt trận chiến bộ áo giáp vốn đã có chút tàn phá trên người hạt tử sau khi bị trúng lục trọng chúa sát đã hoàn toàn vỡ tan trên người chỉ còn lại bộ quần áo bình thường và từng mảng da thịt trắng muốt như tuyết nàng vốn là hắc ám ấp một thánh đồ cực kỳ cường hãn thế nhưng lúc này nhìn qua giống như là cá nằm trên thớt vậy chỉ chờ người ta hạ dao bổ xuống mà thôi Ngay tại thời điểm ánh mắt hạt tử hoàn toàn toát ra thần sắc tuyệt vọng Hai tay buông xuôi Ngay sau đó Nàng liền cảm giác được có một đạo thân ảnh đã thay thế vị trí của mình Một người đã xuất hiện chắn ngay trước mặt hạt tử Đạo thân ảnh kia nhìn qua tuyệt đối cũng không tính là cao lớn Càng không thể nói là kiên cường gì Nhưng mà ngay tại thời khắc này, hắn thế nhưng lại giống như không chút sợ hãi. Xuất hiện ngay phía trước, đón nhận một kích tất sát kỷ hỏa diễm quân vương Diễm Dương Truy. Diễm Dương Truy cường đại đến mức nào? Lúc trước khi cơ động vừa mới có 30 cấp đã có thể một kích tất sát một gã thổ hệ ma sư đang toàn lực phòng ngự Hiện tại thực lực của hắn đã là 49 cấp Hơn nữa còn có dương hỏa ngưng tụ pháp trận Hai cái găng tay nhật nguyệt song huy cùng với quân ma mơ dương khải tiến hành tăng phước. Cái tất sát kỹ cường hãn này Tại lần đầu tiên giao chiến với hạt tử đã từng khiến nàng ta chịu không ít khổ nhọc, Vì vậy mà giành được chiến thắng Kẻ che chắn trước mặt hạt tử không ai khác chính là hắc ám quý thủy thánh đồ hàng vũ. Hàng vũ mặc dù cũng bị ảnh hưởng của lục trọng chú sát, nhưng bởi vì ma lực đang dung hợp với ma lực của hạt tử, nên lúc này hắn cũng không dễ chịu hơn so với hạt tử bao nhiêu. Cũng đang phải cố gắng hết khả năng phóng thiết toàn bộ ma lực của mình mà chống cự lại cực hạn sông hỏa. Nhưng mà Cho dù là vậy Nhưng hắn trước tình huống này vẫn mạnh mẽ đẩy hạt tử ra Lấy thân mình che trước mặt nàng ta Nhìn cảnh hạt tử và hàng vũ hoán đổi vị trí Trong lòng cơ động cũng không khỏi phải cảm thán Chiến hữu mà có thể làm được chuyện này Khiến hắn không khỏi phải âm thầm tán thưởng Nhưng mà Đây là cuộc chiến giữa hai mảnh đại luộc. Hắn đương nhiên không có khả năng nương tay cho đối thủ. Từ bỏ công kiếp. Diễm Dương truy vẫn như trước đánh ra. Mắt thấy sắp sửa oanh kiếp lên người hàng vũ. Cơ động cũng không hề bởi vì có thể đánh chết hàng vũ mà hưng phấn. Một địch nhân như vậy đáng được tôn trọng. Đột nhiên. Một luồng kim quang chói mắt chật từ trên trời rán xuống. Một đạo hoàng quang mãnh liệt nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt hàng vũ. Luồng hào quang mãnh liệt kia mang theo một cổ khí tức sắc bén khiến cho cơ động cũng phải cảm thấy hoảng sợ. Xẹp qua hư không. Chặn ngay trước mặt diễm dương truy. Một màn hữu dị xuất hiện. Tất sát kỹ hỏa diễm quân vương cường hãng do cơ động phát ra Không ngờ lại bị đạo kim quan kia cắt dọc ra làm hai Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa nồng đậm chỉ có thể xẹp qua bên người hàng vũ và hạt tử Nhưng không cách nào đụng vào bọn họ Đúng lúc đó giữa không trung chợt vang lên một tiếng thét đau đớn chỉ thấy cuộc chiến gây cấm giữa lôi đế phất thụy và chung cực binh khí lý vĩnh hạo lúc này tự hồ đã phân thắng bại vô số quan mang màu vàng kim từ trên trời giáng xuống đầu hắc long mà chung cực binh khí lý vĩnh hạo đang cưỡi rên rỉ một tiếng vô số vẫy trên người nó đã bị lôi đình chiến phủ màu lam tím oanh kiếp rớt ra tung bay tán loạn Tự hồ như một người một rồng lúc này đã bị thương không nhẹ Lý Vĩnh Hạo giận dữ quát lớn một tiếng Kim quan bạo phát Mạnh mẽ ngăn cản một kiếp tiếp theo của Phất Thụy Nhanh chóng thúc dục đầu hắt lông xoay người bỏ chạy Thanh âm của hắn trở nên khàn khàn hơn rất nhiều Rút lui Diễm Dương truy bị cắt đôi Chỉ trong chốc lát này thôi. hạt tử và hàng vũ cũng đã khôi phục lại được chút ma lực. Còn cơ động bởi vì vừa mới thi triển xong diễm dương truy. Nên cũng không thể phóng theo truy trước. hạt tử ôm lấy bả vai hàng vũ. Hai người nhanh chóng phóng nhanh xuống dưới. Chân vừa đạp lên mặt đất nháy mắt đã phóng về phía hướng Lý Vĩnh Hạo vừa hạ xuống. Đúng vậy. Có thể ở trên chiến trường hỗn loạn như thế. Mạnh mẽ trẻ đôi tất sát kỷ hỏa diễm quân vương do cơ động phát ra. Cấm bách thiên diễm dương truy. Duy chỉ có mình chung cực binh khí Lý Vĩnh Hạo. Cơ động cảm giác rõ ràng sự chênh lệch giữa mình và Lý Vĩnh Hạo. Ma lực cực hạn ma kim của hắn sử dụng ra quả thật có thể nói là xuất thần nhập hóa. Nếu như không phải vì cứu viện cho hạt tử và hàng vũ Trận chiến giữa hắn và Phất Thụy khẳng định chưa chắc đã phân ra thắng bại Chủ tướng bị thương bỏ chạy Không hề nghi ngờ Đã quyết định kết quả trận chiến đấu này Kết tiếp hẳn là một màn Chính là đuổi theo truy kích Dùng hết khả năng làm hao tổn thực lực đối phương Hoàn toàn cũng cố thắng bại thánh tại chiến trường lần này. Nhưng mà ngay lúc đó, cơ động lại trợn mắt lên, cực kỳ nổi giận, gầm lên một tiếng. Khốn kiếp! Cuộc chiến giữa hai phiến đại lục Quang Minh và hắc Ám Quả thật đã lấy cục diện Quang Minh đại lục toàn thắng mà chấm dứt. Thế nhưng, tình huống ở mảnh chiến trường còn lại khiến cho cơ động phẫn nộ đến mức ánh mắt như muốn phun ra lửa vậy. Tám gã Quan Minh Thiên Can Thánh đồ hợp lực, hơn nữa lại thêm ma lực cực hạn sông hỏa của Hỏa Nhi, miễn cưỡng mới hình thành ngũ hành mơ dương giới, hoàn toàn phong ấn đầu bá vương Lôi Hỏa Long kia. Lúc này, thân thể khổng lồ của con bá vương Lôi Hỏa Long cao hơn 60 thước kia đã bị ngũ hành mơ dương giới đè ép đến mức nguy cơ ngập đầu. Nó chỉ có thể tận hết khả năng thu nhỏ thân thể đến mức tối đa. Những gai nhọn trên thân thể nó đã bị ngũ hành mơ dương giới đè xuống gãy nát toàn bộ. Trên thân thể không ngừng nở rộ ra quan mang màu lam tím để chống cự lại. Nhưng thời gian chống đỡ của nó cũng đã không còn nhiều lắm. Nhưng cũng ngay trong lúc đó, khi chiến trường giữa hai phe quan minh, Hắt ám phân ra thắng bại. Điều khiến cho cơ động tuyệt đối không ngờ đến chính là Ngũ hành mơ dương giới đột nhiên phá vỡ. Cũng không phải là nó bị bá vương lôi hỏa long phá vỡ, Mà là nó tự động biến mất. Chỉ nghe quan minh mậu thổ thánh đầu nga phong hét lớn một tiếng. Mọi người dùng tất sát kỹ đánh chết nó, mau lên. mu a co, vung. 20 2013 0448 b Mơ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 171 siêu tất sát kỷ Lôi hỏa luyện ngục toàn Dịch đai IM 84A-U Nguồn bàn lông chiến đội 2T Mắt thấy con bá vương lôi hỏa Long kia sắp bị ngũ hành mơ dương giới hoàn toàn hủy diệt Nhưng đúng lúc này, quang minh mậu thổ thánh đồ Nga phong đột nhiên thu lực, ngược lại hét lớn, kêu gọi đám thánh đồ tận lực dùng tất sát kỹ phát động công kích về phía bá vương lôi hỏa Long Đúng là bởi vì thấy một màn như thế, nên cơ động mới tức giận đến mức hai mắt phấn lửa. Cơ động sao lại không nhìn ra mục đích thật sự của Nga phong cơ chứ? nếu tình huống chiến trường bên này vẫn còn rằng co ngũ hành mơ dương giới cũng sẽ không có giải trừ đám người nga phong có đầy đủ thời gian để áp chế bá vương lôi hỏa long kết cục cuối cùng là nó sẽ bị hủy diệt nhưng mà nhìn thấy trận chiến giữa quang minh và hắc ám đại lục đã kết thúc bên phía quang minh đại lục toàn thắng Trong lòng Ngao Phong nhất thời phát sinh biến hóa. Ai cũng thấy rõ trong người con bá vương lôi hỏa long này tuyệt đối có thứ cực tốt. Ngao Phong sợ rằng nếu lôi đế Phất Thụy đã đuổi xong địch nhân. Nhất định sẽ trở lại cướp mất. ngũ hành mơ dương giới mặc dù thắng chắc. Nhưng mà muốn hoàn toàn hủy diệt đầu bá vương lôi hỏa long này. Cũng phải cần thêm không ít thời gian nữa. Hắn không chờ nổi. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là triệt thoái ngũ hành mơ dương giới đi, sau đó mới dùng tất sát kỹ mạnh nhất công kích đầu bá vương Lôi Hỏa Long này. Nháy mắt tiêu diệt, thu lấy lợi ích rồi lập tức bỏ đi. Cơ động đúng là bởi vì nhận ra được điểm này nên mới tức giận mắng ra một tiếng. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến Đám quan minh thiên can thánh đồ này Không ngờ lại đê tiện vô sĩ đến mức độ như thế So sánh với cảnh hàng vũ nhảy ra Lấy thân che chở cho hạt tử trước nguy hiểm Bọn họ quả thật ngay cả heo chó cũng không bằng Bọn họ cũng xứng với danh hiệu quanh minh thiên can thánh đồ hay sao Nga phong, ngươi làm gì đó Diêu khiêm thư kinh hãi, Giận dữ hét lên Nga phong vừa ngưng tụ ma lực Vừa lạnh lùng đáp Chẳng lẽ ngươi muốn để cho lôi Đế đến đây phỏng tay trên sao Còn không mau dùng tất sát Kỹ công kiếp đi Con bá vương lôi hỏa long này Đã sắp chống đỡ không nổi nữa rồi Nga phong còn chưa có dứt lời Con bá vương lôi hỏa long Vốn đang cuộn mình nằm đó Thân thể không ngừng run rẩy kịch liệt đột nhiên ngẫm đầu lên. Cái mà đám quan minh thiên can thánh đồ nhìn thấy chính là cặp mắt tràn đầy huyết sắc của nó. Hỏa nhi, mau trở lại đây. Cơ động hét lên một tiếng. Hỏa nhi cực kỳ thông minh. Thân thể khẽ đảo trên không trung. Nó cũng không có trực tiếp bay về phía cơ động. Mà là nhanh chóng thi triển ra dương hỏa phi hành pháp trận. Cực hạng dương hỏa bạo phát. Nhanh chóng bay thẳng trên trời cao. Nga phong tính toán cũng không sai. Nhưng mà hắn quên mất câu nói con rết trăm chân. Đập đầu vẫn còn sống. Càng quên mất bốn chữ chó cùng cắn bậy. Huống chi con bá vương lôi hỏa long này còn lâu lắm mới chết nổi. Đã không còn những gai nhọn xung quanh thân thể Thế nhưng ma lực của bá vương lôi hỏa long bạo phát ra lại càng thêm khủng bố hơn nhiều Hai vòng quang hoàng ủi dị Một cái màu đỏ một cái màu tím chật từ trên đỉnh đầu nó phóng thiết ra Lan tràn đến cả thân mình nó Ngay sau đó Đám gai nhọn kinh khủng trên người nó lúc trước đã bị ngũ hành mơ dương giới làm cho gãy nát lại một lần nữa từ trong người nó đâm ra Mỗi một cái gai nhọn mới này có màu đỏ tím xen kẽ lẫn nhau Khí tức nóng bỏng như là nham thạch nóng chảy không ngừng từ trong thân thể nó bạo phát ra Thân thể khổng lồ đáng sợ của nó nháy mắt biến thành hai màu đỏ Tím pha trộn nhau Nhìn qua cực kỳ quái dị và đáng sợ Ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng giận dữ Bá vương lôi hỏa long tự hồ như muốn bộc phát toàn bộ cơn nóng giận của nó vậy Ngay sau đó Thân thể khổng lồ của nó chợt bành trướng khủng bố Vô số đạo quang mang hai màu đỏ Tiếm chán đầy khí tức năng lượng hủy diệt bắn ra khắp nơi mây đen trên bầu trời lúc này đã biến thành hai màu đỏ tím giờ khắc này đây Bá Vương Lôi Hỏa Long tự hồ như đã cùng với vạn lôi Kiếp ngục giới trên trời cao kia hòa hợp thành một thể toàn mặt đất biến thành màu đỏ tím xen kẽ trong phạm vi của cái thung lũng tất cả đất đá bên dưới đều biến thành nhâm thạch nóng chảy Từng đạo lôi điện hai màu đỏ tím từ trên trời rán xuống, dưới đất nhâm thạch nóng chảy dâng lên. Toàn bộ không khí đều trở nên kịch liệt rung chuyển. Cảnh tượng khủng bố kia khiến cho thiên địa cũng phải thất sắc. Lúc trước khi Phước Thụy và Bá Vương lôi hỏa long rằng co với nhau vì sao lại không sử dụng ra kỹ năng cường đại để phát động công kiếp. Chẳng lẽ hắn không muốn nhanh chóng tiêu diệt con cửu giai đỉnh cấp ma thú này sao? Đương nhiên là không phải. Nguyên nhân chính là hắn phát hiện ra con bá vương lôi hỏa lông này cực kỳ cường đại. Nên mới không có nóng lòng động thủ. Mà chỉ cẩn cẩn thận thận đợi chờ cơ hội. Những ma thú vượt qua thức giai trình độ trí tuổi sẽ càng ngày càng cao. Mặc dù đầu bá vương lôi hỏa long này là biến dị Cũng ít người hiểu được khả năng tận cùng của nó Nhưng trí tuệ của nó hoàn toàn không thấp chút nào Nó cũng vẫn đang chờ đợi cơ hội Vẫn ẩn chứa đòn sát thủ cuối cùng Chuẩn bị cho thời điểm quyết định nhất mà sử dụng ra Áp chế của ngũ hành mơ dương giới quá cường đại Khiến cho nó ngay cả cơ hội thi triển đòn sát thủ cũng không có. Nhưng đột nhiên tầm kết giới khủng bố kia đột ngột biến mất. Bá vương lôi hỏa long làm sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời như thế chứ? Cái kỹ năng mà nó ẩn giấu chưa thi triển ra này thậm chí còn vượt qua sự dự đoán của Phất Thụy nữa. Đây rõ ràng là một cái siêu tất sát kỹ. Hoặc nói chính xác hơn, là một cái kỹ năng chỉ vừa mới đặt chân vào lĩnh vực siêu tất sát kỹ mà thôi. Nhưng mà đã là siêu tất sát kỹ. Sao lại tầm thường được đây? Cái kỹ năng này gọi là lôi hỏa luyện ngục chính là một siêu cấp tổ hợp kỹ song thuộc tính của bá vương lôi hỏa long. Kỹ năng này đòi hỏi nó phải thiêu đốt sinh mệnh lực trong thân thể. Cùng với lực lượng thần kỳ từ vạn lôi kiếp ngục giới dung hợp lại Mới bột phát ra công kiếp cực mạnh Không xong, chạy mau Nga Phong vừa mới ngưng tụ xong cái mà hắn gọi là tất sát kỹ của mình Nhưng lúc này cũng không cách nào trụ lại được nữa Hắn nhanh chóng phóng thiết ra cái tất sát kỹ kia Thân hình như tia chớp lui về phía sau Đám người quan minh thiên can thánh đồ kia rốt cuộc cũng cảm nhận được nguy cơ đang ập tới. Nhưng mà vừa lúc nãy, ngoại trừ Diêu Khiêm Thư ra, trong lòng bọn họ ai ai mà không có suy nghĩ ích kỷ giống như Nga Phong cơ chứ? Trên thế giới này, khi nói đến chữ hối hận có nghĩa là đã muộn rồi. Đám người quan minh thiên can thánh đồ điên cùng đem cực hạn ma lực của mình toàn bộ phóng thiết ra hết Tận hết khả năng thi triển ra phi hành pháp trận cùng thuộc tính của mình Nhanh chóng lui về phía sau Nhưng mà tốc độ của bọn họ làm sao có thể so sánh được với tốc độ của siêu tất sát kỹ cơ chứ Đúng lúc này Tám đạo lôi điện màu lam tím chói mắt Chật từ trên trời rán xuống Phân biệt oanh kiếp Trên người tám gã quan minh thiên Cang thánh đồ, Thanh âm gầm rú kiệt liệt vang lên Thân thể bọn họ Bị oanh kích văng ta bốn phía Rốt cuộc cũng tránh thoát Được phạm vi công kiếp Của lôi hỏa luyện ngục Ngay trong nháy mắt trước khi nó Oanh kiếp xuống May mắn thoát khỏi cảnh Bị hủy diệt dưới một đòn siêu Tất sát kỹ kia Mặc dù là như vậy Nhưng bọn họ vẫn bị khí tức khủng bố Của siêu tất sát kỹ kia ép Cho bị trọng thương Tám người cơ hồ đồng thời Phúng ra máu tươi toàn thân thể Toàn thân bị quang mang Hai màu đỏ Tiếm bao phủ Bay tán loạn trong không trung Đập mạnh vào vách núi Xung quanh thung lũng, Bộ dáng bọn họ nhìn qua Cực kỳ sơ xác, Kẻ ra tay vừa rồi đúng là Phất Thụy. Bất luận nói thế nào đi nữa. Tám người này cũng là quang minh ngũ hành đại lục thiên can thánh đồ. Là người có được cực hạn ma lực. Phất Thụy ngoài mặt cường hãn, Nhưng tuyệt đối là người biết lấy đại cục làm trọng. Nếu không hắn cũng không có khả năng trước sau hai lần thống lĩnh đệ tử mơ dương học đường trên thánh tà chiến trường đánh tan đối thủ. Mắt thấy siêu tất sát kỹ khủng bố của con bá vương lôi hỏa long kia sắp bột phát ra. Hắn bỏ mặt việc đuổi theo Lý Vĩnh Hạo cùng với người của hắc ám ma sư. Nháy mắt ra tay. Dùng tám đạo lôi điện công kiếp xuống. Đánh bay tám gã thiên can thánh đồ ra Tuy rằng lôi điện sẽ khiến cho bọn thiên can thánh đồ kia bị thương Nhưng so với việc bị siêu tất sát kỹ hủy diệt thì vẫn tốt hơn rất nhiều Đồng dạng bị lôi điện của phất thủy đánh bay còn có hỏa nhi Nó trực tiếp bị đánh văng về phía hướng của cơ động Rơi vào trong ngực cơ động Nó bỏ chạy nhanh nhất Cũng không bị khí tức của lôi hỏa luyện ngục đánh trúng. Nhưng mà một đạo lôi điện oanh kích của Phất Thủy cũng khiến cho nó chịu khổ không ít. Cơ động vội vàng đem nó thu vào trong chu tước thủ trạc của mình. Để nó tỉnh dưỡng lại. Đồng thời bản thân hắn thì rất nhanh lùi về phía sau. Lúc này bên trong toàn bộ thung lũng đã hoàn toàn biến thành cảnh tượng luyện ngục. Tất cả các cây cối đã hóa thành cho bụi, biến thành một thế giới tràn ngập dung nham. Hỏa nguyên tố trong không khí đã nồng đậm đến mức sền sệt. Giữa không trung còn không ngừng có vô số luồng lôi điện phóng xuống. Bá vương lôi hỏa long lúc này đang chìm đắm trong cái siêu tất sát kỹ này, không ngừng gào rống kịch liệt. Nó vừa gầm rống vừa sảy bước phóng như điên chạy ra ngoài. Nó đang muốn chạy trốn. Mạng sống là quan trọng nhất. Có cái siêu tất sát kỹ kia ngăn cản. Nó muốn bỏ chạy tự nhiên là dễ dàng hơn nhiều. Cơ động phóng người lên. Đứng trên lưng tử lô diệu thiên long. Thần sắc hắn và phất thụy nhìn nhau vô cùng ác liệt. Hai người thấp giọng thảo luận nhanh vài câu gì đó. Đột nhiên. Cơ động trầm giọng nói, sư huynh cho ta ba giây. Phất Thụy sửng sốt một chút, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cơ động. Tiểu sư đệ, ngươi khẳng định, cơ động cực kỳ tự tin gật đầu. Từ trước đến giờ, Phất Thụy vẫn luôn luôn chiếu cố cùng với bảo vệ hắn. Khiến hắn mới có thể trong khoảng thời gian ngắn thực lực đã tăng lên đến trình độ như thế Đây chính là lúc để báo đáp lại cho sư huyên Được ta cho để ba giây Tiếp theo Phất Thủy hét lớn một tiếng Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người Hắn không ngờ lại thúc tử lô diệu thiên long quay lại Phóng đến phía siêu tất sát kỹ lôi hỏa luyện ngục bên kia. Phất Thụy không được đi. Dạ tâm bất chấp thân phận, hét lên một câu. Phất Thủy lúc này đang ngồi ngay ngắn trên tử lôi Diệu thiên long. Quay đầu nhìn lại. Cái mà hắn nhìn thấy. Chính là khuôn mặt ràn rụa nước mắt của dạ tâm. Thấy một màn như thế. Hắn đột nhiên cảm giác được Sức mạnh của mình tự hồ như tăng lên đến trình độ trước giờ chưa từng có Nước mắt của dạ tâm giống như chất kiếp thiết ma lực của hắn vậy Một tiếng hét rống giận còn to hơn tiếng rống của lôi đình chật từ trong miệng phất thủy vang lên Hào quang lôi điện màu lam tím chật bùng nổ Chỉ trong nháy mắt thân thể hắn và tử lôi diệu thiên long đã biến thành một màu lam tím trong suốt lôi điện nguyên tố thể đây chính là dấu hiệu lôi đế đã xuất toàn lực ngay khi phước thụy bay ra chu tước song dược sau lưng cơ động cũng đã dang rộng thân thể như điện xạ phóng ra hắn so với phước thụy càng trực tiếp hơn thân thể cứ vậy mà trực tiếp chui luôn vào trong phạm vi của lôi hỏa luyện ngục Đuổi theo con bá vương lôi hỏa long. Hai người bọn họ muốn làm gì? Hai huynh đệ này đã phát điên rồi sao? Toàn bộ ma sư của thiên can quân đoàn cũng đã dạy ra Đám quan minh thiên can thánh đồ cạnh sườn nối lúc này đã miễn cưỡng đứng lên Nhìn thấy cảnh này cũng đồng dạng đã dạy ra Ơ không ừ. Lúc này đám ma sư hắc ám đã giống như thủy triều rút đi chung cực binh khí lý vĩnh hạo bị phất thủy đánh bị thương nặng do đó khiến cho đám ma sư hắc ám bỏ chạy vừa mới bay qua khỏi ngọn núi đầu hắc long khổng lồ lập tức đáp xuống ma lực ba động khổng lồ của lôi hỏa luyện ngục khiến cho đám ma sư hắc ám phải đồng thời quay đầu lại nhìn về phía những biến hóa kinh người trong không trung Một nữ tử toàn thân mặc một bộ giáp trụ màu lam đi đến bên cạnh Lý Vĩnh Hạo, vẻ mặt quan tâm nhìn hắn. "Lão đại, ngươi có sao không?" Sắc mặt tái nhật của Lý Vĩnh Hạo khôi phục lại vài phần hồng nhuận trên mặt, toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. "Ta không sao. Vừa rồi là ta cố ý để phúc thụy đánh bị thương. Không làm vậy Làm sao có thể lừa hắn thêm 5 năm nữa chứ Hàng vũ bước lại gần Lão đại Hình như bên kia đã xảy ra chuyện Chắc là do con bá vương lôi hỏa long kia ra tay Không biết là xảy ra chuyện gì Chẳng lẽ là ngũ hành mơ dương giới bị phá sao Lý Vĩnh Hảo nhớ mày Ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì Theo đạo lý mà nói, ngũ hành mơ dương giới một khi hình thành, đừng nói là cưỡng giai ma thú, cho dù là thập giai ma thú. Dưới tình huống mười thiên can thánh đồ liên hợp, cũng không có khả năng đột phá nổi. Bên kia khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, vì đại kế của chúng ta, thánh tại chiến trường lần này, chúng ta nhất định phải thua. Chỉ có một điều đáng chú ý chính là Khoan minh thánh vương của đối phương Đáng tiếc Lần này chúng ta không có cơ hội thừa diệp hắn Còn chưa có trở nên cường đại mà tiêu diệt hắn Bất quá hắn một người một lực cũng không thể xoay chuyển càng khôn Truyền lệnh của ta hắc ám quân đoàn rút lui Chúng ta rút về tầm thứ nhất của thánh tà đảo đi Trải qua trận chiến lần này, bọn Phất Thụy chắc là cũng đã hài lòng rồi. Chúng ta cũng đã thu thập đủ tinh miệng để rời khỏi thánh tà chiến trường. Bọn họ càng cảm thấy thực lực chúng ta không bằng người mà nhát gan co cũng thì càng tốt. Vâng, mọi người chung quanh đồng thanh trả lời. Hạt tử lặng yên đi đến sau lưng hàng vũ, vỗ vỗ nhẹ vai của hắn. Vừa rồi vì sao ngươi lại đem thân che trước người ta Thanh âm thánh thoát của hàng vũ vẫn không thay đổi Ta là một nam nhân chân chính Sao lại có thể để nữ nhân làm tấm chắn cho mình được chứ Lời nói của hắn rất đáng mặt nam nhi Nhưng mà khi nói lại nhịn không được hai tay làm ra một cái lan hoa chỉ Hạt tử phì cười nói Được rồi Hôm nay lần đầu tiên ngươi khiến ta nhìn thấy Ngươi đúng là một nam nhân Bất luận nói thế nào ta cảm ơn ngươi Ta nợ ngươi một lần Hàng vũ cười hắc hắc có chút bị ổi nói Lấy thân báo đáp đi Hạt tử hừ một tiếng Mơ đi Đừng quên sứ mệnh của chúng ta Quang minh chưa diệt Sao nghĩ đến chuyện riêng Nghe câu nói đó, sự ẻo lả của hàng vũ tự hồ thu liễm lại vài phần, mạnh mẽ gật đầu, hung tợn nói. Chỉ còn 5 năm, năm, chỉ còn 5 năm, năm. Đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ quan minh ngũ hành đại luộc. Trong mắt hạt tử đột nhiên lón lên một cái. Nếu như ngươi có thể vết chết tên mang rợ khốn kiếp kia, nói không chừng ta sẽ suy nghĩ lại a. Ơ không ờ. Đám người bên phía hắc ám rất nhanh lui lại Bên này, Phất Thụy và cơ động cũng đã phóng vào phạm vi ma lực khủng bố của siêu tất sát kỹ kia Tử lôi diệu thiên long bay vút lên không trung Thanh lôi đình chiến phủ trong tay Phất Thụy giơ lên cao Thanh chiến phủ giống như một thanh trường mau sắc bén chỉ thẳng lên không trung hào quang màu lam tím chói mắt hóa thành một khối cầu khổng lồ chợt xuất hiện nhất thời vô số luồng lôi điện hai màu lam tím từ trên trời phóng xuống giống như là tìm được mục đích vậy dưới sự hấp dẫn của lôi đình chiến phủ toàn bộ tập trung phóng lại thanh lôi đình chiến phủ trong tay phất thuội vô số tia lôi điện hai màu đỏ Tiếm chán đầy ma lực nhất thời khiến cho thân thể phất thụy và tử lôi diệu thiên long nhốm đẫm thành hai màu đồng dạng. Nhưng mà, thân là người sử dụng lôi nguyên tố. Lôi đế không ngờ vẫn phải hơi trùng xuống một chút. Bật lên một tiếng rên. Thất khiếu phất thụy đồng thời xuất huyết. Cái này dù sao cũng là một cái siêu tất sát kỹ mặc dù hiện tại cái mà hắn hướng chịu chỉ là một nửa lực lượng của cái siêu tất sát kỹ này nhưng cũng đã phải gánh vác cực kỳ khủng bố rồi tiểu sư đệ ta có thể chịu được 7 giây phất Thụy chợt quát một tiếng ma lực của hắn và tử lô diệu thiên long toàn diện bùng nổ giống như là hình thiên ngọc trụ vậy Toàn lực chống đỡ mảnh lôi điện giáng xuống. Bảy giây. Chỉ đơn giản bảy giây. Nhưng mà bảy giây này đối với Phất Thụy và Tử Lô Diệu Thiên Long mà nói. Chính là bảy giây sinh tử. Kết quả sau bảy giây mà nói, bất luận kẻ nào cũng biết. Đây là lòng tin tưởng đối với cơ động đến mức nào mới có thể khiến cho Phất Thụy lựa chọn mạo hiểm đến như thế. Cho dù hắn chỉ là thất quen ma sư Cộng thêm bát gai ma thú Cũng không cách nào thừa nhận nỗi uy lực khủng bố của siêu tất sát kỹ này Cơ động cũng không có mở miệng Nhưng tốc độ phi hành của hắn đã đạt tới cực hạn Vầng hắc nguyệt đã lặng yên xuất hiện sau lưng hắn Giờ khắc này đây Không còn sự ảnh hưởng của siêu tất sát kỹ lôi hỏa luyện ngột. Ma lực nguyên tố xuất hiện trong không khí cũng chỉ có hai loại. Hỏa và lôi. Lôi thuộc về phức thụi, còn hỏa là do cơ động bột phát ra. Hắn đến tột cùng muốn dùng phương pháp nào để đối phó với bá vương lôi hỏa long mu A Co Vung 20-09-2013-0450B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 172 siêu tức sát kỹ đấu siêu tức sát kỹ toàn. Dịch đai IM 84AU Nguồn bàn long chiến đội 2T Hai luồng quan mang hai màu đen Vàng kim hóa thành hai đạo thân ảnh cao tới hơn trăm thước So với đầu bá vương Lôi Hỏa Long kia còn hùng tráng hơn nhiều. Hai đạo thân ảnh xuất hiện hai bên thân thể cơ động, ngay khi xuất hiện hai bàn tay chúng đang nắm chặt lấy nhau. Hai đạo thân ảnh kia đem bá vương Lôi Hỏa Long cố địch chặt chẽ ở giữa. Nếu nói ngủ hành mơ dương giới khiến cho bá vương Lôi Hỏa Long cháng đầy cảm giác vô lực. Bất luận thế nào cũng không cách nào phát huy ra ưu thế của bản thân Thì giờ khắc này đây Khi hai đại quân vương xuất hiện Khiến cho trong ánh mắt nó chán đầy cảm giác tuyệt vọng Cực hạn mơ hỏa cùng với cực hạn dương hỏa hai bên dung hợp Trên bầu trời Hai luồng quan mang hắc kim song sắc giao hòa ngưng tụ thành một cái đồ án mơ dương ngư khổng lồ. Trung tâm là một phần thái dương và một phần hắc nguyệt. Nhiệt năng từ nham thạch nóng chảy trong lôi hỏa luyện ngục hóa thành vô số quang mang màu đỏ chen chút vào trong thân thể hai đại quân vương. Tất cả hỏa nguyên tố trong không khí lúc này dường như trở thành nhiên liệu cho hai đại quân vương. Nhờ vào uy thế của siêu tất sát kỹ lôi hỏa luyện ngục để hoàn thành siêu tất sát kỹ. Chuyện này cũng chỉ có người có hỗn độn chi hỏa là có thể hoàn thành mà thôi. Thân thể phiêu phù trên đầu con bá vương lôi hỏa long Lúc này cơ động nhìn qua giống như là trung tâm của thiên địa. Là chúa tể của hỏa diễm. Siêu tất sát kỹ nhật nguyệt mơ dương giới lần thứ hai xuất hiện lần này là hoàn toàn nằm trong sự khống chế của cơ động hỏa nguyên tố do lôi hỏa luyện ngục mang đến càng khủng bố hơn tứ long tứ xà ma lực lần trước cơ động phóng thiết ra rất nhiều đó cũng là lý do khiến cơ động tin tưởng chỉ cần lôi nguyên tố trong lôi hỏa luyện ngục không ảnh hưởng tới hắn hắn liền có tự tin có thể phóng suốt ra một kích kia Tất cả mọi người ở đây đều sợ đến ngây người. Không có bất cứ vị quan minh ma sư nào có thể nghĩ đến. Trong số bọn họ không ngờ lại có người còn mạnh hơn cả lôi đế. Thậm chí còn có thể phóng xuất ra siêu tất sát kỹ. Bọn họ đương nhiên không biết cơ động phóng xuất ra siêu tất sát kỹ này gian nan đến mức nào. Bọn họ chỉ nhìn thấy sự thật mà thôi là hắn là hắn nga phong run giọng nói đây mới là người phóng xuất ra siêu tức sát kỹ hắn hẳn mới đúng là quan minh thiên can thánh đồ cuối cùng của chúng ta cơ động đang mặc quân ma mơ dương khải hắn cũng không nhận ra mặc dù bọn hắn cũng không ở trong phạm vi của nhật nguyệt mơ dương giới nhưng mà cảm giác thiên địa uy áp khiến cho người khác hít thở không thông cũng khiến cho mỗi người ở đây đều choáng đầy cảm giác run rẩy sợ hãi diêu khiêm thư lại phun ra một ngụm máu tươi toàn thân thanh quanh lưu chuyển đương nhiên là để chữa thương lạnh lùng nói đó chính là cơ động kẻ đã bị các ngươi sĩ nhục. Hiện tại ngươi hẳn đã rõ ràng ai mới là quan minh thiên can thánh vương chân chính rồi chứ. Nga phong quay đầu nhìn về phía Diêu Kim Thư. Các vị thiên can thánh đồ còn lại cũng đồng thời dùng ánh mắt khó tin nhìn hắn. Diêu Kim Thư lãnh đạm nói. Ta tuy rằng chưa từng nhìn thấy bộ áo giáp trên người hắn, nhưng mà bộ nội giáp và cặp cánh chim thì vẫn không thay đổi. Trong mắt Nga Phong toát ra một tia mơ hồ. Đối mặt với cục diện trước mắt hắn đã có chút không biết phải xử lý như thế nào. Nếu như Diêu Khiêm thương nói là sự thật, Vậy kẻ trước giờ tự nhận là mạnh nhất trong quan minh thiên can thánh đồ là hắn sẽ phải như thế nào? Muốn ra tay đoạt lại cực hạn ma lực mơ dương song hỏa thánh đồ từ trong tay cường giả có thể thi triển ra siêu tất sát kỹ không khác gì người điên nằm mơ. Chỉ khi nào tận mắt đối diện mới có thể biết được siêu tất sát kỹ khủng bố đến mức nào. Những ma sư quan minh đại luộc, thiên can quân đoàn tham gia thánh tại chiến trường lần này đã có may mắn chứng kiến được một màn này. Trong phạm vi nhật nguyệt mơ dương giới cũng chỉ còn lại hai màu đen, vàng kim. Mơ dương ngư khổng lồ trên bầu trời bắt đầu xoay chuyển kịch liệt. Quang mang hỗn hợp hắc kim song sắc cũng đồng dạng kịch liệt xoay tròn. Một cột sáng thô to đường kính hơn một ngàn thước vuông từ không trung giáng xuống, nhanh chóng khuyết tán ra bốn phía. Đến lúc này, Rốt cuộc cũng không thể nào phân ra đâu là khí tức bá đạo của hỏa diễm quân vương Đâu là khí tức âm lãnh của ám viêm ma vương nữa Mà chỉ còn lại chỉ là khí tức cao ngạo cùng với tịch diệt mà thôi Hai cái thân ảnh cao hơn trăm thước trong không trung cũng dần dần dung nhập lại Bên trong cột sáng khủng bố này Ngoại trừ cơ động ra Tất cả mọi thứ khác đều bị khí tức mơ dương thiên địa thuần tuấy kia tịnh hóa đi hết. Mặt trời và mặt trăng phân biệt đại biểu cho khí tức âm dương của hai đại quân vương. Nháy mắt trong phạm vi một cây số toàn bộ đã hình thành một khu vực tử địa tịch diệt. Thân thể khổng lồ của bá vương lôi hỏa long ngay trong luồng ma lực khủng bố này bắt đầu hòa tan ra. Những gai nhọn trên người nó. Lớp phẩy giáp rắn chắc Thân thể thu to Xương cốt rắn chắc dần dần bị siêu tất sát kỹ này hòa tan đi Dần dần tan ra Đến khi phần cuối cùng trên thân thể khổng lồ của nó đã sắp bị hòa tan đi hết Thì bỗng nhiên dị biến phát sinh Một luồng quang mang màu lam tính sáng rọi chật Từ trong nhật nguyệt mơ dương giới sáng lên Mặc dù trong cái siêu tất sát kỹ này chỉ duy nhất có hỏa nguyên tố khủng bố tồn tại. Nhưng nó cũng không cách nào ngăn cản được luồng hào quang màu lam tím kia khuyết tán. Một tiếng nổ ầm vang. Thân thể con bá vương lôi hỏa lông vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Hóa thành hai đạo quang mang tung bay lên trời. Trong đó là một vật thể lớn chừng nắm tay toàn bộ vật thể này là một khỏa bảo thạch hai màu đỏ tím trong suốt ẩn ẩn vài luồng lôi điện lưu chuyển khỏa bảo thạch này chính là cưỡng giai đỉnh cấp ma thú tinh hạt của con bá vương lôi hỏa long kia còn vật thể còn lại chính là nguyên nhân của luồng hào quang màu lam tím khi nảy đó là một cây búa nhỏ cán búa chỉ dài hơn một thước lưỡi búa to cỡ bàn tay Nó cũng không có theo khỏa tinh hạt kia rơi xuống mà chỉ phiêu phù trong không trung. Chìm đắm trong hỏa nguyên tố khổng lồ trong nhật nguyệt mơ dương giới. Hào quang không ngừng nở rộ. Lại một tiếng nổ ầm vang trên không trung bỗng chốc chán đầy lôi điện chết ló. Vạn lôi kiếp ngục giới khủng bố trên bầu trời không ngờ lại phát sinh ra chấn động thật lớn. Giống như là thiên uy khủng bố trực chờ giáng xuống vậy Ma lực chấn động khiến cho nhật nguyệt mơ dương dưới của cơ động dường như tùy thời đều có thể bị phá vỡ vậy Hắn chỉ cảm thấy một cổ thiên địa hạo nhiên chính khí đập mặt mà tới Khiến cho thân thể hắn bị chấn động Bắn ngược về phía sau May mắn là có sự bảo hộ của ma lực nhật nguyệt mơ dương giới còn sót lại mới không có bị thương Lôi đế phất thụy bình thường vốn luôn trầm ổn không ngờ lúc này cũng sắc mặt đại biến Nhật nguyệt mơ dương giới của cơ động mặc dù là siêu tất sát kỹ nhưng phạm vi bao phủ cũng có hạn Còn vạn lôi kiếp ngục giới trong không trung kia lại là bao phủ toàn bộ thánh tà đảo Là sự tồn tại khủng bố à, Nếu như nó bị dẫn phát Chỉ sợ trên thánh tà đảo Sẽ không còn bất cứ sinh vật nào Có thể sống sót mu A Co Vông 20 09 2013 0451 B Mừng Các bạn đang nghe truyện Tại truyện audio.x.y Chương 173 Ta xin lỗi ta sai rồi toàn Dịch đai IM-84A-U, nguồn bàn long chiến đội 2T, hết thảy chung quan đều biến thành hào quang màu lam tím. Trong phạm vi tầm mắt của mọi người, hoàn toàn bị lôi đình lực cuồn cuộn thiên địa ba phủ. Mỗi người ở đây đều bị uy thế nghiêng trời lệch đất kia chấm nhiếp, sinh ra cảm giác run rẩy không cách nào hình dung nổi. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn rất nhiều Cái bú này nhìn qua cũng không lớn Nhưng lại có cảm giác như là trung tâm của thiên địa vậy Thể tích tuy nhỏ Nhưng không chút nào ảnh hưởng đến khí tức bá đạo khủng bố của nó May mắn là Vạn lôi kiếp ngục giới cũng không giống như mọi người suy đoán Bị dẫn động mà bột phát Lôi điện lực khủng bố trên bầu trời dường như giống như là chỉ hô ứng với sự xuất hiện của cái búa này mà thôi Hào quang màu lam tím cùng với lôi đình lực khổng lồ kia dần dần tiêu tán Ngay cả trong không khí cũng chỉ còn lại một cổ khí tức lôi điện nồng đậm Thân thể vừa mới khôi phục được năng lực hành động Một đạo thân ảnh đột nhiên bổ nhào đến trước mặt phức thụy Tử lô diệu thiên long cũng bởi vì nhiễm phải năng lượng lôi đình khi nãy mà lúc này trở nên chậm chạp hơn bình thường. Còn chưa kịp phản ứng đã bị đạo thân ảnh kia nhảy lên trên lưng mình. Phức Thụy theo bản năng quơ ngang thanh lôi đình chiến phủ trong tay, nhưng lại nghe được thanh âm chói đầy sự run sợ. Phức Thụy, ngươi điên rồi sao? Bội muốn chết sớm hả? Phất Thụy thừa người ra. Lúc này mới nhìn rõ. Kẻ vừa mới phóng lên trên lưng tử lôi Diệu thiên long. Không ngờ lại là dạ tâm. Lúc này khuôn mặt dạ tâm đã dàn vô nước mắt. Thân thể mềm mại đang không ngừng run rẩy, Ôm chặt lấy cánh tay đang cầm lôi đình chiến phủ của Phất Thụy. Mang theo ánh mắt tráng đầy cảm giác sợ hãi. Phẫn nộ cùng với phức tạp nhìn hắn. Ngươi! Phức Thủy có chút ngẩn người nhìn dạ tâm đang phẫn nộ. Nhìn khuôn mặt má lúm đồng tiền của nàng đang khóc tức tưởi, Trong lòng hắn quặn đau. Khốn kiếp tên khốn kiếp nhà ngươi nếu như muốn chết cũng đừng chết trước mặt ta. Dạ tâm bởi vì phẫn nộ bộ ngực đầy đặn không ngừng phập phồng kịch liệt cảm xúc dân trào. Hét xong những lời này, hắn xoay người phóng xuống khỏi thân tử Lô Diệu Thiên Long. Nhưng đúng lúc này, một cánh tay lớn đã nắm lấy bả vai nàng. Dạ tâm Dạ tâm xoay người lại, nhìn Phất Thụy đang nắm lấy bả vai mình. Ba giây Ngươi có biết vừa rồi ba giây kia đối với ta mà nói có cảm giác như thế nào hay không? Ngươi khẳng định không biết Ngươi chỉ là một tên khốn kiếp Lòng gan dạ sắt, Ngươi mà biết cái gì Ngươi cho đến tận bây giờ Cũng không biết Ngươi tự phụ thực lực cường hãn, Chỉ biết mình là đúng Không nghĩ đến ai cả Ngươi đến khi nào mới chịu nghe Người khác khuyên bảo cơ chứ Ngươi từ trước đến nay Chỉ biết tự tung tự tác Thích làm gì thì một mình đi làm Thậm chí giải thích với ta một tiếng cũng không có. Ta chính là muốn thống lĩnh mọi người lật đổ ngươi. Lại muốn cho ngươi thấy ta đi cùng với nam nhân khác. Chỉ muốn cho ngươi tức chết. Từ giờ trở đi. Ta nói cho ngươi biết. Ta muốn đem hình bóng của tên khốn kiếp nhà ngươi hoàn toàn gạt ra khỏi lòng ta. Ta cũng sẽ không vì ngươi mà đau khổ nữa không bao giờ nữa tên khốn kiếp mau buông ta ra dạ tâm gần như điên cuồng hò hét tự hồ như muốn đem toàn bộ những tâm sự những ước ước từ trước tới giờ trong lòng mình phóng suốt ra hết thân thể nàng ta không ngừng run rẩy kịch liệt trong bàn tay của phước thụy cảm xúc đã không còn tự khống chế được nữa Nhìn hắn ánh mắt phức thụy bình thường vốn sắc bén trầm ổn dần dần trở nên nhu hòa rất nhiều. Tay phải hớt một cái. Đem lôi đình chiến phủ rắc trên yên rồng trên lưng tử lôi diệu thiên long. Đem toàn bộ hai tay ôm lấy bả vai dạ tâm. Dùng thanh âm trầm hùng vốn có của hắn. Chậm rãi nói. Xin lỗi ta sai rồi. Ta sai rồi chẳng qua chỉ là ba chữ đơn giản mà thôi. nhưng mà ba chữ này phát ra từ trong miệng của phất thụy, vang vào trong ta dạ tâm, khiến cho tâm thần đang gần như điên cuồng bùng nổ cảm xúc của nàng ta lập tức ngừng hẳn lại. ngay cả nước mắt nước mũi đang chảy ròng ròng trên mặt nàng cũng nháy mắt ngừng lại. thân thể dạ tâm vốn mềm mại bỗng chốc cứng ngắc lại. Ngươi, ngươi vừa nói gì? Tráng đầy cảm giác không dám tin, Dạ Tâm run giọng nói. Phất thụy nhìn chăm chú vào hai mắt Dạ Tâm. Ta nói, là ta sai rồi. Tiểu sư đệ một phen tâm sự đã khiến ta thức tỉnh, ngươi nói rất đúng, ta chính là một tên khốn kiếp. Ta là một người tự cao tự đại, ích kỷ cậy tại khinh người, luôn luôn tự cho mình là đúng ta thậm chí chưa từng giải thích qua với ngươi lần nào hiện tại nhớ lại lúc chúng ta còn ở bên nhau ta mới hiểu qua lúc trước chỉ là do ta quá phẫn nộ mà không nghĩ ra không nên không nghe ngươi giải thích lời này đã quả quyết bỏ đi xin lỗi ta sai rồi Dạ tâm, tuy rằng ta không thể cam đoan với ngươi có thể thay đổi ngay tức khắc, nhưng ta sẽ tận lực cố gắng. Ngươi có bằng lòng cho ta thêm một cơ hội nữa không?